Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net chính phát của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đợi lát Có thông báo rồi Chạy <cười> Xin miễn chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã theo dõi chương trình Đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin miễn chào anh chị em của Youtube, xin mến chào các admin, à, cũng rất chào anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, à, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi thưa quý vị và các bạn một bộ truyện ma, bao gồm 2 tập của tác giả Mộc Mộc. Tác giả mộc mộc thì chúng ta đã biết từ lâu rồi, nhưng mà qua vào cái thời gian gác bút tương đối dài dài, uh, stop, một, một, một, năm giây. Em hello, chị Oanh, em cảm ơn chị Oanh, đã tặng sao, em cảm ơn chị Oanh. Uh, chị gái thôi các bạn, có bà chị gái, bà online là phải chào, không chào bà ấy cấu đầu. Ok, uh, tác giả mộc mộc thì chúng ta đã biết từ lâu rồi. Mà chỉ có điều là cái thời gian vừa rồi thì Mộc Mộc các bút Và đã có một cái màn comeback với bộ truyện Con Tinh sau nhà Thì hôm nay là cái bộ truyện tiếp theo mà tôi sẽ diễn đọc của tác giả Mộc Mộc Mang tên là Ma Dọc Đường Tàu Để tương tác với tác giả Mộc Mộc Và đọc các tác phẩm khác của Mộc Mộc Hình như là anh thấy hình như anh nhớ không nhầm là Mộc Mộc còn đang có một bộ trùng tang Với lại cái bộ miếu miếu gì đó đúng không? Có thể gửi bản tách tranh được không Mộc? Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc Mà A Tũng dán được phần mô tả của video bên Youtube Và uh, Nick đăng kênh bình luận ở trên uh, fanpage Chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo khán thắng giả Hơn nữa và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Bước vào tập 1 của Ma dọc đường tàu Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, chết người rồi, chết người rồi bà con ơi, chết người rồi. Bác Long, Bác Long trưởng thôn có nhà không Bác Long ơi. Làm cái gì mà la toán thế, đêm hôm đến nơi rồi, không để bà con tròm sóng người ta ngủ à. Ông Long sau bữa tối còn đang ngồi vắt chân ở trên ghế mà xem cô dâu 8 tuổi. Ở bên ngoài, có người ta hô hoán, cũng vội vàng bỏ dở, hậm hực bước ra. Mộ nụ bấy giờ mới tức tuổi chạy vào. Ở đằng sau còn có mấy người nữa, đang nhốn nháo gạo thét Nhìn thấy ông Long, đứng ở ngoài hiên, mộ thở không ra hơi. Bác Long ơi! Bác bác Long! Màu màu! Ra, ra, ra nhà em! Chết, chết, chết người rồi! Chết người rồi, Bác Long ơi! Cái gì? Ai chết? Bà cứ nói không đầu không đuối làm sao mà tôi hiểu Chết cái gì Ông Long tay vẫn còn đang tầm cầm cái tâm xỉa răng Chẹp chẹp mấy cái bực bội Còn mộ nụ thở ầm học Rồi hít một hơi thật sâu Mộ trống tay vào nách Mà ướn ngực Ngoài nhà em ở, ở chỗ đường tàu ấy Tai nạn Chết người rồi Bác, bác ra mà xem còn giải quyết Chứ để một hôm thế này Em chả biết gọi ai Ông Long vừa nghe thấy Tai nạn ở đường tàu Cái tăm ở trên miệng ông rơi Tọt xuống đất Mồm há hốc cả ra Ồ thế à Ồ chết à Cô đứng im đi nha Tôi khoác cái áo rửa ra ngay Đoạn ông quay mắt vào trong buồng Độ răm phút sau Ông đi ra Người khoác cái áo dân phòng đậu Đầu đội cái mũ cối xanh Nhìn mộ nộ Nào nào nào, dẫn tôi ra ngoài đấy xem Ở đêm hôm thế này mà làm sao lại tai nạn như thế chứ lệ Khoảng chừng 5 phút, đi bộ Ông Long và mộ nộ đã có mặt ở nơi tai nạn Người ta cũng đang tụ tập bu đông bu đỏ ở dọc đường dây Có lẽ là cái mồm của mộ nộ hô hoán to quá Làm cho người ta tò mò, chấn động mà đi xa Nào nào, thế mọi người đứng gọn ra xem nào Đâu Thế tai nạn ở đâu? Có cái gì mà hiếu kỳ thế? Ông Long vừa nói, vừa đẩy mọi người ra, bước vào bên trong. Nhưng cảnh tượng ở trước mặt làm cho ông chấn động. Người đàn bà độ 25-26 mặc cái vách trắng. Kinh khủng nhất là nửa người sau đã bị cán nát bét. Ruột gan phèo phổi từ ổ bụng bị văng ra tung tué. Máu từ trong cái ổ bụng đấy dây ra theo cái bánh răng của tàu hoa, nghiến lên trên đường ray đỏ lồm lồm, dây dưa dễ cũng phải đến cả trăm mét nhảy. Nhìn cảnh tượng này, đứa nào mà yếu vía thì bịt mồm nôn mở. Một tiếng sau vụ tai nạn, bên công an cũng đã có mặt ở hiện trường, đội pháp y cũng đã có mặt để đưa ra kết luận cuối cùng. Đây chỉ là một vụ tai nạn, một vụ tai nạn rất bình thường. Công an lấy lời khai của mộ nộ, rồi cũng bắt đầu thu dọn xác nạn nhân về trụ sở được giải quyết. Điều kinh khủng nhất là lúc mấy cô mấy bác có lòng thiện tâm cùng với mấy chú công an đi dọn cái xác thì ghê chết. xác của cô gái mắt mở trừng trừng, người ngọ bê bết lẫn trong máu, lúc lôi cái nửa người trên ra khỏi cái dây đường tàu, một ít thịt nó vẫn còn dắt lại ở mấy cái bù lông ốc vít to tướng ấy. Nó kéo đánh doạt một cái Còn một phần bộ lòng mẹ Gan phổi Dính dắt vào đấy Thế là nguyên một đường thề lẻ ra Dường như là Cái cuốn học Nó mắc lẫn trong bộ nội tạng ấy Nó rằng mạnh quá Làm cho cái yết hầu của cô gái cứ giật giật Thành ra Trong cái mồm của cô ấy Nó trông cứ như là lắp ba lắp bắp Con mắt bị kéo cơ mà trợn ngược cả lên Kinh khủng hơn nữa, ấy là đằng kia, đám ruột gan phèo phổi, với đống thịt bầy nhảy, nhặt mãi không hết, loành quanh có khi cũng phải đầy cả một cái sọt. Bên công an lấy lời khai của một nộ, sau đó xác nhận nạn nhân, tập trung tất cả các tình tiết, đưa về trụ sở giải quyết. Con tàu gây tai nạn là một con tàu chở than thuộc công ty khai thác ta than. Công an cũng đã gọi điện cho cấp trên của công ty để đưa ra phương án giải quyết. Thôi, uh, mọi chuyện xong rồi, xong rồi. Uh, bà con ai về nhà đấy, giải tán đi. Uh, có cái gì để sau nhá uh, giải tán, giải tán đi, muộn, rồi. Ông Long sau khi bàn giao mọi việc cho bên công an, coi như là hết nhiệm vụ. Ông xua bà con về nghỉ ngơi, tránh gây cản trở cho việc điều tra hiện trường. Theo trưởng thôn nói thế, mọi người cũng rụt nhau ra về. Dường như từ sâu trong thâm tâm của mỗi người ở đây đều dấy lên sự bất an, cảm giác làm cho con người ta rất khó chịu. Ông Long thấy mọi người đã về gần hết, cũng quay người về nhà. Lúc đi còn cách độ vài chục bước chân, ông nghe loáng thoáng, loáng thoáng có giọng nói phát ra ở ngay đằng sau lưng. Ông, làm ơn, đứng lại, tôi, tôi chết oan tôi hoan ức lắm, giải hoan cho tôi, giải oan cho tôi. <cười> Ông Long vừa nghe thì đôi chân nhũn cả xa. Mồ hôi trên chán cũng toát ra. Ông quay lại, nhưng rồi thoạt nhiên trước mắt ông. Chỉ là đường tàu dài sâu hôn hút, chìm vào trong bóng tối. Thi thoảng một vài bóng đèn vàng cứ mập mà mập mờ dưới những tán cây đông đưa qua lại. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, như cân nhắc chắc chắn không còn gì khác thường. Ông nghĩ, cái đứa mà mẹ nào dỗi hơi, đêm hôm nó ra nó trêu mình. Ông nạc. Đứa nào đây Hâu Đêm hôm không cút mẹ về đi Rồi tí tao bảo dân phòng nó đi Tuần nó gô mẹ cổ đấy Nói xong Ông lại thủng thẳng chắp tay sau đít mà đi Đằng sau lưng ông Có tiếng trẻ con cười Chạy Nhốn nháo Vang lên khúc kha khúc khích Ở xa xa nơi cuối đường dây Chỗ vụ tai nạn bấy giờ có bóng dáng người đàn bà Tóc tai xóa sợi Đứng ở giữa đường dây Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông Long Bóng đèn heo hắt Lập lòe lên vài cái Rồi tắt lệ Lúc ấy Ở trên buồng ghế lái Của tàu trở than Có hai người đàn ông lái tàu tên là Thông Người còn lại tên là Toàn Người phụ lái tay chân vẫn còn đang run lên cầm cập, nhìn người bên cạnh. Anh ơi, anh anh ơi, cứ, cứ, cứ, cứ như này mà đi, có có làm sao không anh? Chết người đây anh ơi, chứ quả này anh nghe mình rách việc rồi, chết rồi anh ơi. Chú mày yên tâm, tao lái tàu ngót nghét chục năm nay rồi. Có cái gì mà tao chưa từng gặp, cứ yên tâm mà lái đi, người chết có công ty lo hết. Gầm... Điều gì đường tàu là đường câm. Mày đừng ra giữa đường tàu đâm chết mày. Là tại mày chứ. Vừa cười, Lão Thông cất giọng từng trải. Trong cuộc đời lái tàu của Lão, có lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên Lão đâm chết người. Thằng Toàn bất an, nhớ lại lúc sắp đâm vào cô gái. Nó không nhịn được mà quay sang Lão Thông. Anh ơi... Nhưng mà lúc đó rõ ràng là em em đã kêu anh hãm tận, hãm phanh mà Có khi mà mình mà hãm phanh thì, thì họ lại nhảy ra bên Mày ngu thế Không những đâm mà đâm chết Cùng lắm là bên công ty mất vài chục triệu Mày kéo phanh á Còn đấy nó không tránh Mình đâm vào Nó không chết rồi dậy lại dở dở ương ương còn rách việc hơn Hơn nữa hãm phanh lúc đấy không kịp nữa dồn quá Chật bánh mà lật phát Mày có tiền đền không hả Lão Thông mắng thẳng phụ một hồi Rồi khó chịu quay mặt ra đằng trước Thằng toạt như muốn hỏi gì Nhưng nó nhận thức được Có khi tầm này Lão Thông đang sẵn máu điên Nói nhiều Lão đạp mẹ ra ngoài thì chết Thằng Toàn hậm hực Nhìn ra bên ngoài Bất giác ánh mắt của thằng Toàn đỏ cả da. Trên cái gương chiếu ra đằng sau, thằng Toàn thấy có bóng rắn người đàn bà mặc váy trắng. Người đàn bà đang bám vào bên chỗ cái tay vịn leo lên trên toa, cơ thể cứ thế bị kéo đi lôi sành sạch. Điều làm cho thằng Toàn khiếp đạp là nửa người dưới của người đàn bà nát bét. Cái áo màu trắng bây giờ đã thấm máu đỏ lòm lòm. Nửa thân dưới dây rớt, ruột gan phèo phột, máu thịt bầy nhảy. Người đàn bà nhìn thằng Toàn, cái đầu nghiêng nghiêng, nở nụ cười ghê giận. Thằng Toàn như quá sức chịu đựng. Nó rú lên một tiếng, nó trọn mắt quay lại. Thấy lao thông đang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. ơ, ơ, anh ơi, em, em ngủ quên à? Ôi, em ơi thấy ác mộng ghê quá anh ạ. Lão thông thở dài. Lão nhìn ra phía trước. Ánh mắt nheo lại xa xăm. Hài. Ai... Tao biết là cái chuyện chú gặp phải. Chú bị ám ảnh. Nhưng cái nghề này nó lo nào như vậy đấy. Vài lần rồi khắc quen. Ngủ tí nữa đi. Tao khắc gọi chú. Thằng Toàn dạ vâng. Sau đó. Cẩn thận đưa ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu Xem có gì khác thường không Thế nhưng cũng chỉ là những đoạn đường tàu Là hai bên đường dây sắt chạy song song Sâu hun hút Họ vừa lướt qua Ngồi xuống ghế thẳng Toàn thở dài Nghĩ về giấc mơ kinh khủng Không biết cái ngày lái tàu này nó có hợp với mình không Nó cứ suy nghĩ miên man Miên man Mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Tiếng cõi tàu cứ hố vang lên, bỏ lại đằng sau là bóng tối sâu hôn hút. Con tàu cứ như là một con thoi chạy trên đường dây dài sang sặc. Sáng ngày hôm sau, dọc hai bên đường dây, người ta túm năm túm vậy, bàn tán về sự việc đêm hôm trước. Trong đám đông có người đàn bà, độ ngoài 40, mắt lếch ngang liếc dọc, rồi quay sang mấy bà bạn, cong cái môi lên mà kẻ. Các bà biết gì chưa? Đêm qua nghe nói, ở trước nhà bà lụ đấy, có vụ tan lạ ghê lắm Người ta bảo là tàu chạy qua, cán lát bét, một người phụ nữ đấy. Không biết là con cái nhà ai giở người thế chứ. Đêm hôm cô ra ngoài đấy. Để bị ta lạc. Khổ. Thế bảo là. Còn đang chữa 3 tháng rồi. Thế là đi tòng. luôn cả hai mạng người đấy các bá. Quả này á. Công ty có mà rách việc. Người đàn bà bên cạnh. Nghe thấy thế liền phản bác. Ôi xào ơi. Bà cứ lo cái việc gì đền mấy trả bồ. Ừ, cái công ty to như thế. Nó thiếu tiền đèn à. Mới Mới lại. Đường tàu là đường bất khả xâm phạm đấy Tôi là tôi thắc mắc là Người chết chắc cũng chỉ quen quẩn đâu đấy thôi Mà sao đến bây giờ vẫn chữa có ai đến nhận xác nhỉ Đáng lẽ ra là chết thì phải có người nhận chứ Nợ mỹ như thế cơ mà Cùng lúc ấy Mộ nộ đi chợ về Nhìn thấy các bà Mộ nộ đưa tay vẫy vẫy Một bà mới gọi hỏi Bà nộ đi đâu sớm thế Lại đây Lại đây chúng tôi bảo này Thấy mấy bà mời gọi, mộ nộ cũng tặc lưỡi bước đến, bỏ cái làn xuống, nhìn đám người, mộ đưa cái nón phe phẩy. Thế các bác gọi em có sự gì đây? Mới sáng sớm ra đã buồn dưa lê dưa chuột, rồi chồng nó ra nó vả chết mẹ ạ. Gám, ngồi xuống, ngồi xuống, có gì đàng hoàng nói? Có cái chuyện gì, ngoài cái chuyện đem qua tai nạn đường tàu, ngay trước cửa nhà cô đấy. Sự tình nó thế nào? Cảnh cho chị em nghe xem nào Đến bây giờ thì không kiềm được cái tính tò mò Một bà vỗ vai mộ nộ Mấy bà bên cũng gật đầu lê lệ Đồng thuận Trên gương mặt của mộ nộ Thoáng hiện lên vẻ bực tức Đấy Các bà nhắc đến Em lại tức Em thì làm gì biết Tại sao nó chết đâu Lúc đấy em ông nhà còn đang xem cô dâu tắm tuổi Bên ngoài có tiếng hỏi hết cái gì Chạy ra xem Giá đến nơi thì thấy cảnh ấy, sợ quá, em mới hô hoán mọi người chứ. Đấy, sáng sớm ra, em phải đi mua cái đống của nợ này về tháp hương đây này, chứ nó chết ngay cổng nhà em. Thôi thôi thôi, thì em về đã, chứ không, ông lại cằn nhằn đấy. Nói đoạn, mộ nộ quay người, xách cái làn bước đi, để lại sau lưng đám đàn bà vẫn còn tiếp tục bàn tán về cái chết của người phụ nữ trẻ. Cùng lúc ấy, trong căn nhà nhỏ của Lão Thông, Lão mệt mỏi lê cái thân giả sau ngày tan ca làm việc. Bà Hà thấy chồng về thì vội vàng chạy ra đỡ lấy chồng. Ông về rồi đấy à? Đi vào trong này tôi hỏi chuyện xem. Kéo Lão Thông ngồi xuống cây ghế gỗ, bà Hà rót một cốc nước vối đưa cho chồng. Bà hỏi Han. Ông, thế đêm qua tai nạn, ở trước cửa nhà con mộ nộ, tôi lo quá. Không biết có phải là tàu của ông Đâm và người ta không? Cả đường chỉ có tàu của công ty chạy. Này, liệu có phải... Ông Thông hít một hơi, tu sạch cốc nước. Nó cũng là cái xô. Có muốn chanh cũng chả được. Ôi, thế là... Thế là, Thế là... Tàu của ông Đâm thật à? Ôi giời ơi... Ông ơi... Ông ơi là ông như thế này thì còn đâu lấy phúc mới đức cho con cháu. Thôi, thôi thôi thôi có khi ông bỏ cái nghề này đi. Chứ thế này thì con cháu mình sau này nó khổ thôi. Chứ đến đời chất chết nó còn khổ đấy ông ơi Ở hay cái bà này. Bé bé cái mồm thôi. Tôi đâm chết người thì có công ty họ giải quyết, tí bà gào cái mồm lên làm cái gì? Đức còn đức cháu cái gì? Tôi chả biết. Đây chứ giờ mà nghỉ đó. Có bà cạp đất mà ăn nè. Đức mới trả lọc. còn mới trả cháu. Thôi tôi đi ngộ đây. Đêm còn chạy chuyến đi xa lắm. Có khi tuần sau tôi mới về đây. Chuyến này xong được thường lớn. Tôi về rồi tôi bàn sau. Nha. Cũng đi gọi ghém ít đồ cho tôi đi. Nói xong. Lão đẩy vợ sang một bên. Đi vào trong buồng. Thả người xuống. Mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bà Hà biết chồng mình đâm chết người. Thì trong lòng khó chịu Từ khi ông Thông chạy tàu đến giờ Có khi cũng chẳng biết là ông đâm chết bao nhiêu người Cái công việc nó là thế Bà cũng đành tạc lưỡi cho qua Sau một đêm thức trắng Ông Thông mệt mỏi Buông người xuống là chìm ngay vào giấc ngủ Ở bên ngoài cửa buồn Gió lạnh Bất giác từ đâu thổi vào Lạnh tê tái Ông thông vơ cái chăn ở bên cạnh kéo lên. Than thở. Thì đâu nào mà giữa mùa hè lại có gió bắc nhỉ? Năm nay mùa đông chắc lạnh phải biết. Được. Nói xong, ông cứ miên man mà chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài có bóng dáng người đàn bà mặc cái áo màu trắng nở người dưới nát bét đang dùng tay bà lê lết vào trong nhà. Đi theo sau có cái đứa bé con đỏ hăn hòn còn nguyên dây rốn Vừa bò, vừa túm lấy ruột gan người phụ nữ. Mà lê đi. Nó cứ thế là quấn từng vòng ruột ấy vào cổ. Rồi cười khinh khích, khinh khích, nghịch ngợp. Bò đến bên đầu giường, chỗ ông Thông đang nằm. Người đàn bà nhìn ông Thông bằng đôi mắt đầy hận thù. Dạy đi. Dạy trả mạng cho tao đi. Dạy. Bỏ độc ác. Trả mạng đi, trả mạng cho mẹ con tao, dậy đi. Người đàn bà đưa tay, lay mạnh ông Thông. Ông Thông đang ngủ cảm giác như có ai đang kéo mình, ông mắt nhắm mắt mở nhìn sang. Thế nhưng cảnh tượng làm cho ông thất kinh. Một người đàn bà bê bết máu, nát bấy, ruột gan phèo phổi đang kéo lê đến cả mét đằng sau. Đang trổm hỗn ngay bên cạnh... Người đàn bà túm lên cổ ông Thông mà siết mạnh... Ờ... không... không... không... Ôi giời ơi... Ông Thông hét lên thất thanh tròn tỉnh... Sao đây... sao đây ông... À, tôi, tôi... tôi... tôi định vào gọi ông bảo là 5 giờ chiều... Dậy còn đi làm... Tôi, tôi, tôi làm ông giật mình à tôi, tôi cho tôi xin cho tôi xin thế trong người ông không khỏe chỗ nào sao à, à, là không có gì bà bà chuẩn bị đồ cho tôi xong chưa tôi tôi dậy ngay đây. ông thông gương mặt lấm tấm mồ hôi ông nghĩ lại giấc mơ vừa rồi lắc đầu cười khổ đối với ông một người chuyên đi đêm hôm đã bao giờ biết con ma con quỷ hình hài nó ra thế nào đâu vậy mà hôm nay Chỉ vì một giấc mơ Ông suýt nữa đái cả giá quần Tối hôm đó Như thường lệ Ông Thông lúc 6 giờ chiều Rời khỏi nhà đến công ty Sau khi đã bàn giao hai ca tàu à, Chuyện này Có khi phải mất đến cả tuần này. Dễ cũng phải thế đấy Bác Thông nhỉ Thằng Toàn không biết cũng đã lên xe từ bao giờ Ngồi bên ghế phụ Thấy ông Thông nó cười cười Đây là chuyến đi xa đầu tiên của thằng Toàn. Bình thường nó cũng chỉ chạy quanh quần. Chuyến này đi xa, nó hồ hởi lắm. Ông Thông bỏ tứ đồ ra sau buồng lái, nhìn thằng Toàn. Ờ, tầm tầm đó. Lần này đi xa ta bảo gì mà nghe đấy nghe chữa. Học hành cho nó cẩn thận. Rồi liệu mà lên lái chính thay cho mấy ông già như bọn tao đấy. Ôi trời ơi, anh cứ lo. Hết chuyến này về, em thi lái chính cho bà xem. Vừa nói, nó vừa cười thật tươi rút điện thoại Bấm bấm cái trò chơi gì gì đó Thấy bảo thời ấy bọn trẻ con Nó khoái mấy cái trò ấy lắm Ông Thông nhìn thằng Toàn tự tin Cũng lắc đầu cười khổ Thanh niên, đúng là ngựa non hao đá Chứ mà giờ bố mày kêu mày cầm cái cần lái Nổ máy đâm chết vài ba người Có khi về mày còn bỏ mẹ nó nghè cũng nên Tàu rời ga lúc 7 giờ tối Ông Thông cùng thằng Toàn bóc tạm hộp cơm, ngồi luôn trên cabin mà đánh chén. Thằng Toàn hỏi ông Thông về cảm xúc của ông khi lần đầu lái tàu đi xa. Ông Thông nhèo mắt, nhớ lại. Trong ký ức của ông hiện lại những cái ngày ấy, những ngày ông còn thanh niên trai tráng. ấy ông thông cũng giống như thằng toàn bây giờ hồ hởi hào hứng suốt dọc đừng đê ông cứ đưa mắt ngắm nhìn hai bên đường rồi lại nhầm tính xem mình sẽ đi qua những tỉnh nào tối hôm ấy ông thông vẫn còn nhớ như in vào lúc 3 giờ sáng sau khi đã đánh dấu được gần nửa đoạn đường ông thấy trong người khó chịu ông đặt cái tờ bản đồ xuống ghế rồi vòng ra đằng sau Ở trong buồng lái thường thường Cũng có một cái nhà vệ sinh nhỏ Nhưng một phần vì trời tối Một phần vì muốn ra ngoài cho nó thoáng Ông Thông bước ra ngoài Nơi nối dẫn Giữa đầu tàu và các toa Ông vạch luôn quần ở đấy Mà đi cho nó mát Còn đang mải mê huyết xáo Khoan khoái Bất giác đằng sau lưng của ông Có tiếng cười khúc kha khúc khích Cất lên văng vẳng Lẫn trong tiếng Bánh xe sắt nghiến xuống đường dây Sầm sập Ông ngó ngang ngó dọc Nhưng thoạt tiên nhiên Không tìm được tiếng cười đó cất ra từ đâu Một luồng gió lạnh Phả thẳng về phía ông Ông thông dùng mình Lúc ấy Nước đái văng tung tué tùm lôn Đều làm cho ông kinh hãi Là ngay bên đường dây Ở trên kia Có cái cây cao Trên thấy có người đàn bà tóc tai xóa sợi Gương mặt trắng bềnh bạch Ngồi vắt pha vắt vẻo Trên cái ngọn cây cong cong Mà nhìn ông Ánh mắt vô cùng ghê giận Người đàn bà Từ từ Từ từ cứ lắc lư lắc lư Cái ngọn cây Mà kỳ lạ là Cái ngọn cây cong cong ấy Nó chỉ bé cỡ như ngón tay Ây thế mà cách mặt đất đến ngót hai chục mét, cứ lắc la lắc lẻo, lồng la lồng lặng. Ông Thông sợ quá, ngã ngửa sang một bên, rồi cuống cuồng bò dậy, chạy về buồng lái. Bác Thông ơi, thế, thế nào nữa? Thế nào nữa? Thì làm sao? Tao chạy về buồng lái thì cái quần tao ướt nhẹp chứ còn làm sao? Định cái khóa quần của chả kịp kéo lên. Báo hại tao lúc đấy bị ông lái trưởng. Chiều suốt cả đoạn đường chứ còn làm sao. Hai người trêu nhau cười đùa. Mà không ai biết. Ở đằng sau. Ngay bên cạnh cánh cửa. Có bóng dáng người đàn bà. Đang bám trên ghế. Đưa ánh mắt đỏ ngầu ngầu. Nhìn bọn họ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai người trước mặt. Ông Thông... Ngồi kể lại cho thằng Toàn Nghe những câu chuyện mà ông gặp phải Trong suốt cái thời gian Làm nghề Mà ông không mãi may biết Ngay trước mặt ông Đã chuẩn bị đến cái nơi mà tối hôm qua Ông đâm chết người con gái trẻ Bất giác loàng loáng Ngay trước mũi tàu Xuất hiện bóng dáng trắng Lao thẳng vào tàu Ông thông giật mình Theo phản xạ Ông trợn mắt lên, nhổm cổ, muốn nhìn thứ ở ngay trước mặt kia. Thằng Toàn đang mãi chơi game, thấy ông Thông la hét, nó cũng ngước lên khó hiểu. Sao đấy bác Thông? Sao đấy? Đang yên đang lành sao bác hét lên như thế? Hay là bác kể chuyện ma nhiều quá, nó ám rồi đấy? Vừa hỏi, vừa châm chọc mà không để ý, gương mặt của ông Thông bây giờ tái nhợt. Nhìn qua gương chiếu hậu, ông Thông lắp bắp. Toàn toàn ơi, Toàn, chết chết mẹ rồi Toàn ơi. Hình như tao ta lại đâm chết người rồi Toàn ơi. Thằng Toàn nghe ông Thông nói như vậy, nó như không tin vào tay mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net